các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì thấy có một người con gái hỏi đường rồi không biết gì nữa vậy chắc đây chính là thầy lĩnh gật đầu rút ra một cây nhang đốt lên rồi cắm vào cái bát nhang bên trong xong xuôi ông đưa tay ngoắc mình đi về về đến nhà trước mắt hai người làm cái giỏ sách đầy ắp đồ được đặt ngăn nắp trên bàn ngọc hoa nghe thấy tiếng động thì chạy vội từ dưới bếp lên à thầy lĩnh về rồi con mua đủ món theo thầy dặn rồi con để lên bàn đấy thầy lĩnh cười hiền từ ta thấy rồi con bé này nhanh nhậu thiệt sau này ai mà lấy được con thì có phúc lắm ngọc hoa cười mặt lúc này đã ửng hồng lên vì ngượng thầy lĩnh thầy kêu con mua nhiều đồ vậy hôm nay nhà mình có cúng h ả thầy thầy lĩnh lắc đầu minh thì n h a n h nhào đồ để đi bắt quỷ đó ha ha ha nghe nhắc đến ma quỷ thực sự ngọc h o a cảm thấy không được thoải mái cho lắm sau những chuyện quá khứ thì c ô bây giờ vẫn giật mình thức dậy nửa đêm bị mơ thấy chúng biết mình đùa lỡ lời nên mình im bặt đưa tay lên gãi gãi đầu rồi l è n đi ra trước nhà ngọc khoa thì cười cười c ô cùng phụ giúp thầy lĩnh nấu mâm cơm để tối nay làm lễ thầy lĩnh ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, tay bấm đ ộ n xem ra sự chuẩn bị cho đêm nay của ông quả thực không đơn giản. trời đã dần về chiều, từng đàn chim trên trời giáo giác bay về tổ, đám trẻ chăn trâu lững thững đi từ ngoài đồng về, miệng ngậm mấy cái ống sáo mà thôi. khung cảnh làng quê thật yên bình và dễ chịu làm sao. thầy lĩnh đi qua đi lại trước nhà, với vẻ mặt đăm chiêu. minh thì loay hoay cắt tiết gà rồi đổ vào một cái chén lớn khuấy đều cầm nước xong thì cũng đã nhá nhem tối thầy lĩnh và minh thu dọn đồ đạc vào bên trong cái giỏ sách rồi lên đường đi hơn một tiếng đồng hồ thì hai người đã đến cái miếu lúc sáng b i n t chồng tối thui không một ngọn đèn nào thậm chí cũng không có một đốm lửa nhỏ của cái nhang nào được thắp bên trong cái bát nhang nguội lạnh kia mình ngó nghiêng một hồi rồi chắp miệng, thiệt là dân ở đây họ vô tâm quá. Cho dù không biết đây là thờ ai thì cũng không nên để nhang khói nguội lạnh như thế này. Cũng may đêm này chẳng sáng, chứ không ra đây không biết cây miếu ở đâu mất. Thầy lĩnh đốt ba cây nhang rồi cắm lên cây bát, khói tỏa ra nghi ngút. Ông trầm ngâm nói, cũng khó mà trách người dân ở đây. Con nhìn xem. căn nhà gần đây nhất thì cũng cách gần cả cây số. Cái bến sông này đã bỏ hoang lâu rồi. chẳng ai đi qua lại cái đoạn này làm gì. đám thanh niên bị ma bắt hồn kia là vì thấy đoạn đường này vắng mà đi thả lưới đêm. sau khi s i n h chuyện thì cũng chẳng ai dám tới đây nữa. đúng là cha chung không ai khóc. mình lắc đầu. thôi, gần tới giờ rồi, ta mau chuẩn bị thôi. b à lấy nhanh chóng được bày ra đặt trên cái t h ẻ m i ế u mình thầy lĩnh răng mấy sợi chỉ đỏ khắp bốn góc tạo thành một cái hình vuông dài gần 4-5 m mét. ở mỗi góc dây có gắn một lá bùa nhỏ được gấp cẩn thận rồi lấp đất lại. mình ngồi xếp bằng chính giữa cái vòng tròn đó. thầy lĩnh thì nấp một bên cái bụi tre. hai người cứ thế đứng đợi cả gần tiếng đồng hồ. mấy nén nhang t h ắ p lúc nãy cũng đã tàn gần hết. m ì n h bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chắc cơn cảm phong hàn kia vẫn còn chưa dứt. đợi thêm nửa tiếng nữa, thì mắt Minh bắt đầu lờ đờ. ngay lúc này anh chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc đến sáng cho khỏe. nhưng nhớ đến nhiệm vụ mình phải làm, anh cố căng hai mắt ra, lấy tay c ấ u vào vai cho tỉnh táo. đang l o à i q u a y thì bỗng nghe thấy tiếng vang vẳng phát ra. anh ơi, anh ơi, minh giật bắn người, t h y lính bên trong bụi tre cũng giật mình, ông thầm nhủ đến rồi, tiếng kêu ấy mỗi lúc một gần hơn, minh lúc này t ỉ n h hẳn, anh tập trung cao độ để lắng nghe cái tiếng kêu ấy, nó cứ văng vẳng ùa đến tai mà không xác định được phương hướng cụ thể nào. anh ơi, tiếng kêu lần này đã gần hơn. mình đã xác định được phương hướng của nó sau miếu đúng như những gì mình cảm nhận từ phía sau miếu một cái bóng áo trắng từ từ xuất hiện nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net